Suy ngẫm về câu chuyện tình cảm gia đình thức tỉnh nhiều cặp vợ chồng. Người ta nói, tu 100 năm được ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối. Vậy nên, hãy biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi và bình thường bên cạnh bạn. Một cặp vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm thì quyết định ly hôn. Nguyên nhân là từ khi kết hôn, hai người luôn cãi vã, bất đồng ý kiến, tính cách không hợp. Nếu không phải lo cho con thì hai người đã đường ai nấy đi rồi. Dường như chỉ cần đợi con trưởng thành Không để cha mẹ phải lo lắng Thì hai người sẽ sống cuộc sống tự do của mình Không cần phải nhẫn nhịn Những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa Họ quyết định ly hôn Sau khi ký đơn ly hôn Hai người đi ra từ văn phòng luật sư Người chồng đề nghị Ăn cơm cùng nhau một bữa nữa nhé Người vợ nghĩ rằng Tuy đã ly hôn rồi Nhưng hai người cũng không phải là kẻ thù Ăn bữa cơm cũng chẳng có gì không được cả Vào nhà hàng Người phục vụ phụ mang lên một đĩa cá chua ngọt Người chồng liền gắp một miếng cá cho người vợ và nói Em ăn đi, đây là món ăn em thích nhất mà Người vợ lúc ấy đỏ hoe hai mắt, nói Em thất vọng quá, tại sao anh cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình Cái gì cũng tự mình đưa ra rồi quyết định Không quan tâm đến cảm nhận của em vậy Kết hôn lâu như vậy rồi, lẽ nào anh không biết cả đời này Món em ghét nhất chính là cá sao Lúc này người chồng cũng nghẹn ngào nói Em luôn không hiểu tình cảm của anh dành cho em Lúc nào anh cũng nghĩ phải khiến em vui thế nào Luôn dành cho em những gì tốt nhất Em biết không, cả đời này món mà anh thích nhất chính là cá chua ngọt Hai người yêu thương nhau là thế Lại vì những vấn đề không hợp nhau mà chia cách Đây là vấn đề tình yêu hay là vấn đề hôn nhân Sau bữa ăn ấy, mỗi người một ngà Anh đi đằng Đông thì cô đi đằng Tây Hai người đều sợ mình sẽ hối hận Nên giao ước là trong một tháng sẽ không gọi điện cho nhau Người chồng đi được hai bước thì có điện thoại gọi đến Là điện thoại của người vợ Anh do dự rất lâu Cuối cùng cũng không nghe Anh trở về nhà Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được Trong lòng nóng như lửa đốt dằn vặt vô cùng Anh suy nghĩ rất lâu Cuối cùng đã gọi điện cho vợ thể hiện sự hối hận của mình Lại không có ai bắt máy cả Sau khi gọi rất nhiều lần rồi Cuối cùng có người nhận Lại là giọng của một người đàn ông lạ Alo, xin chào Trong lòng người chồng như có dao cắt Không cách nào giải thích được Đang lúc giận dỗi toàn cúp máy Thì đầu dây bên kia lại nói Cho hỏi anh là ai vậy Trong điện thoại rõ ràng hiện lên hai chữ ông xã Alo, tôi là chồng cô ấy Anh là ai Trong câu nói biểu lộ rõ ý thách thức À, tôi là bác sĩ Mời anh nhanh chóng đến bệnh viện ngay Vợ của anh bị tai nạn Hiện đang cấp cứu lời bác sĩ như sấm đánh ngang tay anh anh lao nhanh đến bệnh viện hóa ra sau khi hai người chia tay ngày hôm đó tinh thần của ấy không ổn lúc qua đường bị xe ô tô đâm vào người vợ trước khi bất tỉnh đã gọi điện cho chồng nhưng anh lại không bắt máy bác sĩ vợ tôi thế nào rồi ông nhất định phải cứu cô ấy tôi năn nỉ ông nói rồi anh quỳ gối trước bác sĩ bác sĩ liền đỡ anh ta đứng lên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy bây giờ đang phẫu thuật Đầu cô ấy bị va đập nghiêm trọng Cho dù có tỉnh lại cũng trở thành người thực vật Anh phải chuẩn bị tinh thần Người chồng hoảng hốt Bất an Anh cứ đi đi lại lại ở hành lang Nếu như cô ấy chết đi Tôi phải làm sao đây Tôi làm thế nào mới đối diện được với chính mình Đèn phòng cấp cứu đã tắt Các bác sĩ đẩy cửa bước ra Một vị bác sĩ già nhất đến trước mặt anh Chúng tôi đã cố hết sức Cô ấy có lẽ không sống được đến sáng mai Anh vào thăm cô ấy đi Chuẩn bị hậu sự đi, cô ấy đã không thể nói được nữa rồi. Anh dường như sụp đổ đẩy cửa bước vào phòng. Người vợ nằm trên giường đã không còn nhìn ra diện mạo, băng quấn quanh đầu chỉ chừa ra mắt và mũi. Người chồng đau như cắt, đến trước giường vợ nói, anh đến muộn mất rồi. Nói chưa dứt lời, nước mắt anh đã trào ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, ngạc nhiên thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe ướt ướt, hai hàng nước mắt làm ướt vải gạc. Miệng cô ấy khẽ mấp máy Hình như muốn nói gì đó Anh vội ghé tai sát vợ Giọng cô yếu ớt, ngắt quãng Em đã điện thoại cho anh Chỉ là muốn nói với anh Trong tủ lạnh có sủi cào Còn giấy bảo hiểm Và sổ tiết kiệm trong ngăn kéo Mật khẩu là ngày sinh của anh Còn có mì sợi mà anh thích nhất Còn có Em yêu Chưa nói dứt lời Cô không còn nói được nữa Cô cũng không thở được nữa rồi Anh bật khóc nức nở Đến lúc này đây cô vẫn nhớ căn dặn anh Như tới món mì sợi Kết hôn bao nhiêu năm Anh chỉ thấy cô ốm có một lần Mà món mì cô làm thì rất khó ăn Một tháng sau Người chồng mở giấy bảo hiểm trong ngăn kéo Ngày làm thủ tục bảo hiểm Là ngày đăng ký kết hôn Người thừa hưởng tất nhiên là tên anh Số tiền không lớn Chỉ có hơn 30 triệu Nhưng ở giữa có kẹp một giấy ghi chú chồng yêu à lúc anh thấy tờ phiếu này có lẽ em đang ở thế giới bên kia rồi cho dù chúng ta sau này thế nào nếu có ly hôn thì em vẫn muốn anh biết tình yêu của em với anh trước sau không đổi thiên chức làm vợ em không tiếp tục được nữa cho dù em đi rồi nhưng số tiền bảo hiểm này sẽ thay em phần nào tiếp tục chăm sóc anh giống như là em vẫn ở bên anh trên thiên đường em sẽ cầu chúc cho anh yêu anh Đọc những dòng này Anh nấc lên, khóc không thành tiếng Của ấy trước khi chết vẫn muốn nói Em yêu anh Sinh mệnh mong manh như thế Ngắn ngủi như thế Vậy thì chúng ta có nói được bao nhiêu lần em yêu anh Thể diện cái gì Giận dỗi cái gì Trong tình yêu không nên quá cố chấp Khoan dung một chút Cảm thông một chút Hiểu nhau một chút Đừng để trong cuộc sống có những điều đáng tiếc như vậy Nếu không thì bạn sẽ bỏ lỡ một người cả đời yêu bạn cuối cùng chỉ nói được một lần câu anh yêu em lúc ấy thì có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nghe được lời bày tỏ yêu thương như vậy nữa chúng ta chẳng có lý do gì để mà không nói với người mình yêu câu anh yêu em cả nói với cô ấy để cô ấy biết tình cảm của bạn cô ấy là bầu trời của bạn là sự sống của bạn phải đối xử với bản thân mình tốt một chút vì một đời người đâu có dài phải đối xử tốt với những người bên cạnh ta